hồi hai mươi bắt chương bình hàng tấn giấy binh biệt bao trung hán vương tỏ lượng từ khi chương hàm được phong làm ung vương trấn tam tầng sai cháu là chương bình vào giữ trại đại tản quan để đề phòng quân hán trung chương hàm lại hạ chỉ truyền rằng phải giữ vững cửa quan hãy có tin tức gì thì không được án động phải án cấp báo với tam tầng để liệu đường mà phòng bị Nài nhân nghe tin Hán Vương Dùng hàng tính làm nguyên soái, Lại nghe báo phàn khoái làm tiên phong Tu bổ sạn đạo để hưng binh đông chinh Trương Bình lập tức phi báo với ung vương Trương Hàm nghe báo thì cười lớn Nói với kẻ tả hữu Hàng tính trước kia ở sở là một tên vác giáo theo hầu nay nó bỏ sở về Hán Chẳng qua cũng chỉ để sai khiến mà thôi Không biết vì lẽ gì Mà Hán Vương lại phong làm nguyên soái và hàn tính lại là kẻ đê tiện, thỏi hàn vi thì làm lắm chuyện hèn mặt, nhất là đáng được phong làm tướng thì ba quân còn ai phục? làm sao mà điều khiển nổi chư tướng? lại như sạn đạo dài ba dặm đã bị đố phá mà bắt tu bổ lại thì biết chừng bao giờ mới xong? cách hành binh ấy chẳng qua là mưu trí của đứa tiểu nhân làm trò cười cho thiên hạ. tả hữu nghe chương hàm nói thì tỏ ý phạm quân sư đã từng căn dặn đại vương phải lưu tâm đề phòng quân hán nhất là từ khi hán vương dùng hàng tín làm tướng nay quan trấn thủ đặt cấp báo đó là chuyện chẳng lành xin đại vương chớ có thường trương hàm nói sạn đạo là nơi hiểm trở việc tu bổ không phải ngày tháng mà xong được nếu chưa sửa soạn xong sạn đạo dẫu quân hán có đánh có cánh bay lên trời cũng không vượt được sang đâu ngay bây giờ ta đề phòng là vô ích, chờ lúc chúng sửa gần xong sẵn đạo rồi sẽ hay. Trương Hằng cứ vẫn điềm nhiên không lo lắng gì cả. Trương Bình thấy vậy cũng bỏ luôn, không tàu báo gì nữa. Ngài đêm cứ rượu chè be bét cùng với quân sĩ vui thú tiêu dao. Rồi một hôm bỗng có quân giữ cửa vào báo, có một trăm dân phu tu bổ sẵn đạo không chịu nổi sự khổ cực đã trốn đến đây xin đầu hàng. Trương Bình vỗ tay cười lớn rồi nói. Ta đang không biết nội tình của chúng, thế đành gặp dịp rồi, hãy truyền cho chúng nó vào đây." Quân sĩ vâng lệnh trà dẫn bọn dân phu vào. Trương Bình mới hỏi: "Bọn ngươi ở xứ nào đến đây mà có việc chi?" Dân phu phục xuống đất lại dài rồi kêu khóc nói: "Chúng tôi là tráng đinh của quận Phổ An, bị Hán Vương bắt đi làm rạng đạo, ngày đêm cực nhọc đó rét, phàn khoái lại là người nóng nảy đánh đập chúng tôi luôn tay." vả chăng, sáng đạo là con đường hiểm trở mà bắt phải làm trong vòng một tháng cho xong thì không thể nào tôi làm nổi hán vương lại dùng hàng tính làm nguyên soái ba quân không phục bỏ trốn đi rất nhiều chúng tôi chắc không sao thành sự được vì vậy chúng tôi đến đây nguyện nức bóng tướng quân đem thân lập công trong đoàn chúng tôi có hai người tổng giám võ nghệ tinh tường có thể giúp ích được cho tướng quân Sơn Tướng quân hãy vui lòng thu nhận, chư bình cho gọi hai người tổng giám đến rồi hỏi, hai người tên là gì? Bẩm Tướng quân, chúng tôi là Phùng San ở quận Phổ An, một người tên là Diêu Long, còn một người tên là Ngân Vũ, vì Hán Vương bắt phu tu bổ sạn đạo không cho người trông coi, nên bản quan bắt được hai tôi làm tổng giám. Không ngờ lúc đưa phu đến nơi, thấy sạn đạo gian nan, công việc trăm phần cực nhọc, đã không có cơm ăn lại bị đánh đập tàn nhẫn nên chúng tôi không dám trốn về bản quận nên đành phải đến đây tình nguyện theo tướng quân để lập thân chờ lúc thiên hạ thái bình chúng tôi mới trở về quê quán trương bình lại hỏi vì sao hán vương lại dùng hàng tính làm đại tướng các người có biết hay chăng bẩm tướng quân hàng tính nó có tánh khoe khoang được tiêu hà phục tài tiến cử và hán vương thì chỉ nghe theo lời của tiêu hà trọng dụng Thật ra tướng sĩ không ai phục cả, chính phàn khoái cũng đem lòng căm giận mà chẳng dám nói ra. Lúc này, Hán Phương cũng vì lẽ đó mà bối rối lắm. Chân Bình nghe hai người nói đúng với lời đồn đại nên tin lời thu dụng ngay. Hai người từ khi đắc dụng thì tỏ ra tận tụy hơn người, mọi việc được giao phó đều thi hành rất chu đáo, bởi vậy Chân Bình rất yêu dùng, chỉ trong một tháng đã cho hai người làm chức đại kỳ bài, việc lớn nhỏ đều đem ra bàn luận. Giờ lúc ấy, Phạm Tăng đang ở Bành Thành, một hôm xem thiên văn thấy phương Tây Nam vượng khí ngất trời, các vì sao sáng đều chầu về phía ấy, biết là họ Lưu đang hưng ở Hán Trung, lại nghe tin hàng tính bỏ sợ về Hán được trọng dụng, thì trong lòng rất lo lắng. Kế có tin các nước chư hồng lâm le nổi dậy, nhất là nước Tề, bình thế mạnh lắm. Phạm tăng liền vào triều đem các việc lợi hại bày tỏ với bá vương. Bá vương đòi quý lương và quý bằng đến rồi bảo hai người hãy đem ba ngàn quân sĩ đến tới Phế Khâu hội với Ung vương phòng cửa Tản Quan và tuần tiễu các nơi hiểm yếu để đề phòng Hán chúa. Hai tướng lãnh mạng đến Phế Khâu và ít kiến chương hàm chuyển lại lời dặn của bá vương. Chương hàm nói chúa thượng quá lo xa. Phạm quân sư có tánh sợ địch Việc này đâu có gì quan trọng Mà phải nhọc lòng đến như vậy Bàn thuận lại các việc dân phu nơi sản đạo Đã đến đầu hàng Cho quý lương và quý bằng nghe Hai tướng đồng nói Cứ như việc này giấu hán vương có hơn binh Cũng không làm gì nổi Lâu nay Phạm quân sư nghe tin Hán vương trọng dụng hàng tính Nên đem lòng lo sợ Tuy nhiên chúng tôi thiết tưởng Hàng tính lại là kẻ đê tiện không nuôi nổi thân mình đi xin cơm ăn chịu lùn trôn gã bán thịt nay dẫu làm tướng thì cũng chẳng có ai phục và sản đạo hiếm trở mười phần giấy gì mà tu bổ cho xong chương hàm cười tích cả mắt hỏi quân cứ đặt tiệc thiết đại quý lương và quý bằng trong tiệc, quý lương nâng chén và nói với chương hàm tùy chúng ta không cần lo lắng xong lệnh bá vương đã truyền chúng ta cũng nên điều bát nhân mã lập thành đồng trại cho có hình thức để khỏi bị khiển trách. Chư Hàm nghe theo, liền viết hịch truyền các quản hạt lưu tâm phòng giữ và viết thư gửi dặn Trương Bình chớ nên trễ tràng. Giữa lúc đó nơi Hán Trung, Hàn Tính chuẩn bị quân mã đã xong, xin với Hán Vương chọn ngài xuất quân. Tướng sĩ hãy còn ngơ ngác bảo nhau, sẵn đạo chưa tu bổ xong mà nguyên soá chọn ngài khởi binh thì không biết phải đi lối nào. Ai nấy cũng đều hồ nghi nhưng không dám hỏi. Hán vương nghe hàng tín xin thỉnh giá xuất chinh, liền đòi tiêu hà vào rồi hỏi. Phàn khoái sửa sang sẵn đạo chưa xong, hàng nguyên soái lại xin xuất quân là ý làm sao? Tiêu hà cũng không biết được, xin phép sang dinh hàng tín để hỏi cho tường tận. Tiêu hà đến nơi, hàng tín vội vàng mũ so ra đón chào. Tiêu hà theo hàng tín vào tính đường rồi hỏi nhỏ. Nguyên soái vừa xin thỉnh giá xuất chinh Chúa thượng rất nghi ngờ về việc sản đạo chưa có làm xong Không biết quân sĩ phải đi lối nào Nên sai tôi đến đây để hỏi Nguyên soái. Hàng tính miễn cười rồi nói Thừa tướng khéo giả vờ hỏi tôi Trước kia tử phòng đốt sản đạo Tất đã tìm ra một lối khác rồi Việc ấy lẽ nào thừa tướng lại không biết đến Tiêu hà ngập ngừng nói Tôi cũng biết nhưng cũng không rõ lắm vả lại chú thượng thấy nguyên soái sai phàn khái, phàn khoái đi sửa sạn đạo Nên đem lòng nghi hoặc xin nguyên soái nói rõ phương lược để chú thượng tôi được an tâm Hàng tính nhìn quanh thấy không ai liền cài tay nói nhỏ với tiêu hàm Đó là cái kế giả danh đi sửa sạn đạo cho bọn chương hàm không phòng bị Chúng ta sẽ lẻn đi lối trần xương chỉ trong 5 ngày có thể đến tản quan được Chừng ấy chân bình dấu có cánh cũng không thoát khỏi tay ta, không cần mất một mũi tên cũng lấy được tán quang rồi. Ngù ý định thế xin thự tứ về tao lại với chú thượng. Thiêu Hà mừng rỡ liền trở về tao với Hán Vương. Hán Vương nghe xong thì lòng rất hân hoan, cho đó là diệu kế, liền truyền lệnh, văn võ sắp sỡ sa giá để đi đồng chinh. Hôm sau Hằng Tính đến giáo trường kiểm điểm nhân mã tất cả hơn 45 vạn, chia ra làm bốn đại đội, lại sai nha tướng Tông Hưng đến thay cho Phàng khoái đôn đốc việc sửa sản đạo và chỉ để ở đáy 3.000 dân phu mà thôi, còn bao nhiêu thì rút về điều dụng. Trong bốn đạo quân, Phàng khoái thống suất đội thứ nhất đi tiền phong, đem theo 8 viên bộ tướng gặp núi mở đường gặp suối bắt cầu, Gặp khó khăn phải phi báo cho hậu quân biết Chu Anh thống suất đội quân thứ hai Đem theo 10 viên kiện tướng Thấy đạo tiên phong thắng thế thì thúc quân Thấy thất bại thì phải tiếp ứng Nếu gặp việc nguy cấp thì phải báo cho hậu quân biết Hàng tính bản thân thống lãnh đội quân thứ ba Đem theo 40 viên kiện tướng Trong đó là chia ra làm bốn đội nhỏ Tiến thối theo hiệu lệnh đã định Sau cùng là đội quân thứ tư Do Hán Vương cùng các quan văn võ thống lĩnh Hàng tính lại sai phó khoan và chu sương Giám phu để hộ giá đều bác xong Hàng tính mời Hán Vương ngự sa giá Ra nơi đồi cao để xem lễ xuất quân Hán Vương thấy quân dàn theo chính cung bốn tượng Tinh kỳ rực rỡ hiệu lệnh nghi minh Tùy theo tài sức của mỗi người mà dùng Lòng thì rất cảm phục Hàng tính bước đến trước sa giá tàu hạ thần xin đem quân đi trước hai ngày đại vương sẽ ngự giá theo sau qua khỏi cửa quan hạ thần xin nghinh tiếp hán vương nhậm lời hàng tính ra lệnh ba quân lên đường tấn phát hai hôm sau hán vương sai giá lên đường nhân dân già trẻ dắt nhau ra nơi vệ đường lại mừng tâu chúng tôi xin trưởng ở bảo trung chưa lúc nào được xem binh tướng hùng mạnh đến như thế này hán vương hấn hở hỏi tiêu hà trước đây ta đã truyền cho thừa tướng Tập hợp các bô lão để hiểu dụ Chẳng hay thừa tướng đã làm cái chuyện đó chưa Tiêu Hà tâu Muốn tâu đại vương Mấy hôm nay bá tánh thấy đại vương sắp sửa đông chinh Đoán rằng đại vương thế nào cũng lấy hàm dương Đóng đồ ở nơi đó Nên đem lòng mến tiếc Cùng nhau rượu đến để tỏ lòng ái mộ Hiện đã đủ mặt ở trước đường Hán vương nói Nếu vậy thừa tướng truyền chỉ cho họ đến đây Tiêu Hà lãnh mệnh bước ra truyền chỉ Dân chúng ùa nhau kéo đến đứng vòng quanh xa giá chật Một hàng dài ước độ vài dặm đường Hán vương bước xuống xe Một bô lão thay mặt bước đến quỳ xuống đất tâu rằng Tâu đại vương Từ khi đại vương đến đất bao trung Mưa thuận gió hòa Muôn dân lạc nghiệp Ngoài đường không ai nhặt củ rơi trong nhà tối không cần đóng cửa Thật là cảnh tượng đời nhiều thuấn ngày xưa Chúng tôi chưa có dịp đền đáp Này đại vương kéo quân chinh phạt phương đông, chắc là nhất cử công thành, biết thở nào dân bao trung chúng tôi được thấy mặt lòng nhan nữa. vị bô lão vừa dứt lời, dân chúng đều phục xuống đất khóc hoà, tiếng khóc vang ra xa hơn năm dặm. hán vương cũng động lòng rơi lệ rồi nói: ta vì muốn cho thiên hạ thoát khỏi ách bạo tàn của bá vương, nên phải xa dân chúng bao trung này. Lòng ta thật không nỡ, Này ta để thừa tướng tiêu hà ở lại đây Bảo bọc và giữ việc trị an cho muôn dân Dân chúng đều giơ tay reo to Nếu được tiêu thừa tướng ở lại đây Thật là hạnh phúc cho dân của chúng tôi lắm Hán vương sai viên quan cầm thần đọc lời hiểu dụ Dụ rằng xưa đấng minh vương trị dân cột lấy nhân nghĩa làm đầu Trước hết phải nặng về giáo hóa Ta từ khi đến đất này, sớm tối chăm lo trau dồi đạo đức, cố đem cái gương ấy cho trăm họ noi theo. Vậy nay hiểu dụ cho ai nấy biết, trong đời sống không có gì quý hơn là đạo đức. Đạo đức giúp cho loài người tạo một đời sống tươi đẹp tuyệt vời. Một nhà có gia trưởng, một làng có hương trưởng. Làm gia trưởng phải dạy bảo con em tôn trọng nghĩa nhân, thấm nhuần đạo lý, cha tỏ lòng nhân con đội chữ hiếu, anh thuận em kính Lấy lễ giáo làm phương chăm, đó là hạnh phúc của gia đình Làm hương trưởng, phải biết thương dân Phải mua cơm áo cho mọi người Khuyến khích nghề nghiệp, sĩ nông công thương Đều là những nghề quý quá Sĩ thì tư minh nghĩa lý, chăm chỉ học hành Nông thì lo cái cày, cho thóc lúa dầu dào Công thì phải chuyên nghề nghiệp Tập luyện cho tình thương Thì phải thật thà lấy chữ tín làm danh dự Như thế thùng sốn tất sẽ được yên vui Ai ai mà không an cư lạc nghiệp Còn như muốn được Mọi người phải tự coi mình có trách nhiệm với lề luật Chớ cờ bạc dâm đảng Chớ ganh tị kiện cáo nhau Chớ trộm cắp rượu chè Mọi quyền lợi cá nhân Đều đặt dưới tình thương của nhân loại Như thế phong tức sẽ thuần mỹ trăm họ sẽ thái bình Đó là hạnh phúc của làng Mấy lời truyền dụ Bá tánh phải ghi lòng Nài dụ Lúc đó là đầu tháng 8 Năm Ất Vị Đại Hán Nguyên Niên Hán Vương truyền dụ xong Nói với Tiêu Hà Thừa tướng ở lại bao trung Vỗ an trăm họ Giúp dân cày cấy làm ăn Lấy nhân đức thay cho hình phạt Gần người hiền xa kẻ dữ Chứa sẵn lương thực Để cấp cho quân lính Đó là trách nhiệm của thừa tướng. Tiêu Hà cúi lại, lãnh vương mệnh, hắn vương truyền lệnh ba quân lên đường, nhắm hướng Đông Tiến Phạt. Nhắc lại hàng tính lãnh ba đội quân đi trước, ra khỏi bao trung theo lối sảng đạo mà theo đường nhỏ đến Cô Vân, vòng theo chân núi lửng cứ. Tuy khúc đường hiểm hóc, song nhờ phàn khoái đi trước đốn cây xẻ đường bắc cầu, nên chẳng bao lâu đã đến được sông Hán Khê. Nơi đây đường xá rộng rãi hơn Hàng tính nói với chư tướng Ngày trước tôi một người một ngựa Đặt đềm trốn đến sông Hán Khê này Gặp khi con nước đang dâng cao Nên không sang sông được Tiêu thư tướng đã đuổi theo kịp Thỉnh tôi về Nếu không hôm nay tôi đã đến hoài âm rồi Chư tướng đều nói Đó thật là lòng trời muốn giữ nguyên soái Ở nơi đây phò Hán diệt sở Vậy xin lưu lại nơi đây một vật kỷ niệm Hàng tính điền sai dựng một tấm bia đá trên đỉnh núi Khắc tám chữ Hán thừa tướng thỉnh hàng tính chi lộ Đoạn truyền quân sĩ sang sông thẳng tiến Đường tuy rộng nhưng đá lại gập ghềnh quanh co Tướng sĩ đều phải xuống ngựa và đi bộ Lúc lội suối lúc trèo đèo, lúc leo gền Khi thì xuống dốc thật là vất vả Mặc dầu khổ cực, sông quân sĩ phần nhiều ở phương đông Nay được dịp hồi hương thì lòng ai cũng hân hoan Nên đã chiến thắng mọi gian lao Đoàn quân cứ ồ ạc tiến bước Bọn có quân tiền đội trở lại báo Bấm nguyên xoái phía trước nơi rừng rậm Có một con rắn độc dài hơn hai trượng Hai mắt nó long lanh Miệng nó há ra thì đỏ chót Trông rất ghê sợ Đang nằm giữa đường Xin nguyên xoái hãy liệu định Hàng tính nói rắn chặn ngang đường Chỉ nên sai cung thủ dùng tên độc mà bắn Còn các pháo thủ thì phải chuẩn bị sẵn Để phòng cứu nguy. Trung quân được lệnh cung tên sẵn sàng Kéo nhau núp nơi khe núi Để ngu hạ thủ con rắn độc Giữa lúc đó có một viên tướng Từ trung quân bước ra nói với hàng tính Một con rắn chặn đường Có gì mà nguyên soái phải dùng nhiều người đến như thế Cho đến con giao long dưới bể Một mình tôi cũng có thể giết được kia mà Ba quân nghe nói giật mình, tranh nhào đến xem kẻ nào đã táo bạo nói ra câu đó.